Nếu không cậu hãy đem người bắt hết bọn trộm cắp đi. Đến lúc đó sẽ trở nên Thái Bình A. Trộm cướp mặc dù có tạo ra ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người nhưng mà lại không nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa cũng không có thể tiêu diệt hoàn toàn. Bùi Đông Lai nói. Lão bản thân ác cậu thật âm hiểm. Quý Hồng nói móc một câu. Sau đó lại nói phía bên Giang Ninh Đúng như suy đoán của cậu Đám người dương sách đã tính toán lợi dụng cơ hội lần này để trả thù Căng cứ vào tin tức ta tìm được thì dương sách đã triệu tập toàn bộ mọi người ở Đông Hải trở về Giang Ninh Xem ra lần này đến Giang Ninh, huyết chiến không thể tránh được rồi Đối với lời nói của Quý Hồng, Bùi Đông Lai cũng không có cảm thấy kinh ngạc, mà là cười lạnh nói. Ta cũng cho rằng như vậy. Quý Hồng nói bất quá. Lấy tính cách của băng mỹ nhân. Kêu ngày rổ của Đông Phương thần mà không để cho nàng đi cúng bái thì quả thật còn khó chịu hơn so với giết chết nàng. Để người phong dịp chuẩn bị nhanh một chút, đêm nay lãng vào Giang Ninh. Bùi đông lai trầm mặt vài giây đồng hồ. Nói ta nghĩ nếu dương sách đã lựa chọn động thủ thì nhất định hắn sẽ mai phục người ở trên ngọn núi mai tán đông phương thần. Được. Quý hồng liền trả lời một câu. Nàng hiểu được bùi đông lai làm ra như vậy là vì muốn che giấu tai mắt người khác. Hơn nữa hắn không muốn để người khác biết. Nàng cùng bùi đông lai like cũng không biết dương sách chỉ là một con cờ nói chính xác chỉ là một con pháo hôi. Sơn vũ dục lai like phong mãn lâu. Gió thổi mưa giông trước cơn bão. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. 241 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.i. Chương 241 làm ra quyết định Lúc chạm vạn tối ánh trời chiều chiến vào đặc cảnh đại đội Đông Hải Bởi vì sắp đến giờ tan sở Trừ người trực ban ra thì tất cả các đặc cảnh khác đều đổi lại thường phục Lục đục đi ra đi vào Vài lần càng quét đều không có hiệu quả Toàn bộ thiên hạ đều thái bình Các chú nói đây là cái gì đây quả thật là làm mất mặt mũi của đám cảnh sát chúng ta. Trong đám người, có hai người trẻ tuổi bởi vì thấy tình hình của Đông Hải trở nên tốt hơn mà cảm tháng. Hoặc nói đúng là bực tức. Các chú đừng có được tiện nghi mà còn khoi mã. Ha ha rốt cuộc là vẫn còn trẻ a Nghe hai gã đặc cảnh trẻ tuổi bực tức thì bốn gã đặc công trung niên nhịn không được mà bật cười. So với hai gã đặc công thì bốn gã trung niên này có suy nghĩ khác. Bọn hắn trên có người già dưới có trẻ nhỏ. Trong lòng cũng khá băng khoan khi phải làm nghề cảnh sát đầy nguy hiểm này. Bọn hắn sẽ không giống với lúc trẻ. Lúc nào cũng đầy nhiệt huyết sung phong đi đầu. Mà bây giờ bọn hắn sẽ đứng ở phía sau của đội ngũ. Suy nghĩ nên làm gì để giữ mạng. Khôn khéo cũng tốt, nhát gan cũng được. Hành động như vậy có chút khinh nhận với tấm huy chương và bộ quần áo bọn hắn mặc trên người nhưng mà trên thực tế. Đây là việc không có cách nào thay đổi sự thật. Bọn hắn chỉ vì cuộc sống mà làm như vậy. Cái này làm sao gọi là khoai mã được. Chúng ta thân làm cảnh sát mà không đảm bảo được bình yên. Để lão đại đám cặn bã đó ra lệnh mới yên ổn được. Đây không phải châm chọc chứ là cái gì mất thấy đồng bạn của mình bị cười nhạo. Một gã đặc cảnh trẻ tuổi có chút kiếp động. Bốn gã trung niên thấy thế vốn định an ủi mấy câu nhưng thấy Trần Anh bước ra. Có chuyện gì nhìn thấy mọi người tranh luận. Trần Anh lên tiếng hỏi. Vẽ mặt vẫn như cũ làm cho người ta có cảm giác ở ngoài ngàn dặm. Giọng nói làm cho người khác có một loại áp lực vô hình. Lãnh diện Diêm La. Đây là ngoại hiệu của nhiều người thầm cấp cho Trần Anh. Không có việc gì đâu Trần Đội trưởng. Chúng ta chỉ nói chuyện phím. Lúc này. Thấy vẻ mặt lạnh như băng của Trần Anh thì bốn gã đặt cảnh trung niên liền dùng ánh mắt ý bảo hai gã trẻ tuổi không nên nói lung tung. Trần đội trưởng Tôi cùng Vương ca nói chuyện thân làm cảnh sát mà không bằng bọn phản động. Bốn vị đại ca này còn nói chúng ta được tiện nghi mà khoi mẻ. Đội trưởng hãy tới đây phân xử một cách công bình đi. Trong đó một gã bởi vì còn trẻ. Bởi vì đi vào xã hội quá ức cho nên căn bản không biết cái gì là tròn cái gì là méo cho nên đã lên tiếng nói. Tên trẻ tuổi kia vừa nói xong thì bốn gã trung niên liền âm thầm kêu khổ. Trong đó một gã lập tức cúi mình. Nói trần đội trưởng. Là do tư tưởng của chúng tôi có chỗ lầm lẫn. Chúng tôi nguyện ý kiểm điểm. Dưới ánh trời chiều. Đối mặt với vẻ mặt nghiêm túc của bốn gã đặc cảnh trung niên, sắc mặt Trần Anh phức tạp. Cuối cùng, nàng không mở miệng mà là xoay người trở về phòng làm việc của mình. Ta đánh chết hai tên nhóc nhà ngươi. Mắt thấy Trần Anh vào phòng. Bốn gã trung niên liền tức giận mắng rồi đuổi theo hai gã trẻ tuổi kia. Tiếng cười mắng vang vọng cả sở. Trở lại văn phòng. Trần Anh ngồi ở trên ghế làm việc. Bên tai nghĩ lại lời nói lúc nãy của gã trẻ tuổi kia. Nghĩ lại trong thời gian này trị an của Đông Hải vô cùng tốt đẹp. Các loài án kiện đã giảm xuống hơn một nửa. Trong đầu nàng không khỏi hiện lên vẻ mặt của Bùi Đông Lai, vẻ mặt non nớt không ánh tốn nhưng đầy tiên nghị. Nhưng mà Trần Tịa. Tịa có nghĩ tới chưa?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 Tâm tình nàng trở nên phức tạp, bởi vì bùi Đông Lai đã làm được lời hứa ngày hôm đó. Đông Lai có lẽ cậu nói không sai. Thật lâu sau đó Trần Anh nhịn không được mà thở dài nhưng mà... Cậu đã quên. Cho dù như vậy thì cậu vẫn là đại ca hát ban... Thân phận này vĩnh viễn không thể thay đổi đồng thời đợi đến thời cơ chính mùa chắc chắn bên trên sẽ không vì tất cả những việc cậu làm mà bỏ qua cho cậu. Nói xong trong lòng Trần Anh vừa động khuôn mặt lạnh lùng hiện lên một vẻ kiếp động. Sau đó nàng cắn chặt răng cầm lấy điện thoại bấm một dãy số. Khoảng 10 sơn sau. Trong điện thoại truyền ra một giọng nói A Là ai tôi là Trần Anh. Giúp tôi nói lại cho ông nội một tiếng. Ngày mai tôi sẽ trở lại Giang Ninh. Trần Anh nói. Đầu bên kia điện thoại. Một gã cảnh vệ viên quân khu Giang Kinh ngạc nhiên nghe được Trần Anh nói vậy. Sau đó vui vẻ là tiểu anh sao U. Vinh. Quy. Quy. Hơn. Được tôi sẽ báo lại cho thủ trưởng Cảnh vệ viên cười nói Cảm ơn Trần Anh lễ phép nói cảm tạ một câu Sau đó cúp điện thoại Đô đô Đầu bên kia điện thoại thấy Trần Anh cút máy Thì tên cảnh vệ viên cảm thấy tò mò Bởi vì trong trí nhớ của hắn Từ sau vị hôn phu của Trần Anh là tiêu phi chết đi thì Trần Anh đã rời khỏi lông nha. Tính tình nàng trở nên thay đổi. Cho dù là người thân thì nàng cũng trầm mặt ít nói. Hiện giờ, Trần Anh chẳng những chủ động gọi điện thoại về nhà. Hơn nữa lại gọi điện thoại đến gia gia của nàng. Điều này có thể làm cho tên cảnh vệ viên không kinh ngạc sao? Nhưng mà, hắn cũng biết Trần Anh là cháu gái mà Trần Á Quốc yêu thương nhất. Không ai. Tất cả chuyện này đơn giản là do Trần Anh được tiến vào Long Nha. Đây chính là niềm kiêu ngạo của Trần Á Quốc. Ở trước mặt không ít lão đại quân đội lão ta đã thổi phòng không ít. Dưới tình hình như vậy hắn có lý do để tin tưởng khi Trần Anh trở về Giang Ninh. Người được xưng là Trần Diêm Vương Trần Á Quốc sẽ rất cao hứng. Đến lúc hơn phân nửa Trần Á Quốc sẽ bỏ hết mọi công việc để gặp Trần Anh. Hắn không biết Trần Anh làm ra thay đổi là vì một người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 242 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 242 trước cơn bão táp Chuyện của Trần Anh, Bùi Đông Lai cũng không biết rõ Bởi vì sáng mai phải cùng Liễu Nguyệt Đông Phương Lãnh Vũ và Đông Phương Uyển Nhi đến Giang Ninh bái tế Đông Phương Thần Cho nên sau khi học xong ở trường hắn liền lái chiếc a 4 trở lại biệt thự đàn cung Lúc Bùi Đông Lai trở về khu biệt thự đàn cung thì sắc trở đã tối Cả khu biệt thự trở nên vắng vẻ. Chỉ có vài tòa biệt thự lên đèn. Trong đó có biệt thự của Liễu Nguyệt. Trong biệt thự, Người được xưng là độc mân cô Liễu Nguyệt không lộ ra bộ dạng cường thể. Ngược lại vẻ mặt nàng có chút kém cõi. Trong đôi mắt hiện lên vài phần bi thương. Mạc tiểu lô ly đông phương uyển nhi lại không giống như ngày thường. Không ngồi xem hoạt hình hay đi vẽ, mà là giống một chú mèo, yên lặng ở một bên liễu nguyệt, nắm lấy cánh tay của liễu nguyệt, liễu tỉa, đi vào biệt thự, bùi đông lai chứng kiến tất cả chuyện này, nhịn không được ở trong lòng ngầm thở dài, bùi đông lai hiểu được. Liễu Nguyệt biết rõ ở Giang Ninh sẽ gặp nhiều nguy hiểm nhưng lại muốn đi là bởi vì tình cảm giữa nàng và Đông Phương Thần. Hai người từ nhỏ không có cha mẹ, dựa nhau mà sống tình cảm anh em giữa hai người khó có thể so sánh được. Nếu không phải như thế, Liễu Nguyệt cũng sẽ không tự bắt mình làm chủ nhân của Đông Nguyệt bang cùng với tập đoàn Thiên Tường. Đông Lai, đến đây! Thấy bùi đông lai, Liễu Nguyệt cười gượng nói Mà tiểu lô ly cũng không giống với ngày thường Không tranh cãi với bùi đông lai nữa mà là gắt gao nắm lấy cánh tay của Liễu Nguyệt Muốn dùng phương thức này để an ủi Liễu Nguyệt Bùi đông lai thấy thế Đi đến trước Vương tay vuốt nhẹ đầu tiểu lô ly Sau đó hỏi uyển nhi Tiểu vũ ca đâu rồi tâm tình lãnh vũ ca ca hôm nay không tốt. Nhật suốt đông lai. Ca lên nói chuyện với ca ấy đi. Vẽ mặt tiểu lô ly buồn bả nói. Bùi đông lai nghe vậy. Trong lòng vừa động. Trầm ngâm một chút. Nói liệu tiểu. Ta lên nói chuyện với tiểu vũ một lát. U, V, K, W, H. Liễu Nguyệt cảm kích nhìn bồi đông lai một cái Trên lầu 2 Trong phòng Đông phương lãnh vũ không có giống như thường ngày Không có ngồi đọc sách mà là nằm ở trên giường Miệng ngậm một điếu xì gà Đôi mắt phím hồng nhìn lên trần nhà Dưới ánh đèn Xì gã đã sớm tắt nhưng mà giường như hắn không có thấy được Chỉ ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà Két nương theo một tiếng vang nhỏ Bùi Đông Lai đẩy cửa đi vào Đi thẳng tới trước mặt Đông Phương Lãnh Vũ Xì gà đã hết Còn ngậm làm gì Bùi Đông Lai cười cười Lấy biếu xì gà trong miệng Đông Phương Lãnh Vũ xuống Đông Lai ca Thấy Bùi Đông Lai Trên mặt Đông Phương Lãnh Vũ Hiện lên một ti vui mừng Nhưng mà Cùng ngày thường bắt đồng Ti vui mừng ấy chỉ thoáng hiện ra Sau đó hắn lại khôi phục lại bộ dạng giống như lúc trước. Tâm tình không tốt ư, bùi đông lai châm xì gạt, hút một hơi rồi đưa đến trước mặt đông phương lãnh vũ. Đông phương lãnh vũ tiếp nhận xì gạt, hung hăng hút một hơi, phun ra một ngụm khói, giữ im lặng gật gật đầu. Tinh thần cũng không cần phải sa sút đến như vậy. Bùi đông lai vỗ vỗ bả vai đông phương lãnh vũ. Đông phương lãnh vũ trầm mặt không nói, chỉ là hút điếu xì gà. Nếu trong lòng không thoải mái, cứ nói ra. Bùi đông lai nghĩ nghĩ, nói nói ra sẽ dễ chịu một ít. Đông lai ca. Mẹ của ta chết sơm. Ba của ta bởi vì công việc cho nên ít có thời gian gặp ta. Ta được một tay tiểu cô nuôi lớn. Đôi mắt đông phương lãnh vũ đỏ lên. Nhẹ nói sau đó lại hút một hơi xì gạt rồi nói vì thế. Từ nhỏ quan hệ giữa hai cha con đã không được tốt. Căn bản không giống hai cha con. Lúc trước giữa hai người cũng từng có cãi vã. Thậm chí ta từng đã ra ngoài thuê nhà sống. Bùi đông lai không có mở miệng, chỉ lặng lặng ngồi nghe. Về sau, khi ta trưởng thành... Cảm thấy được bên ngoài tuy rằng cha mình phong quen đó nhưng mà kỳ thật cũng không dễ dàng gì. Vừa lo cường gia trả thù vừa lo cảnh sát bắt. Bởi vì hiểu được điểm này cho nên ta đã không gây chuyện. Không hề gây thêm phiền toái gì nữa. Cho dù gặp chuyện gì khó khăn cũng tự mình giải quyết. Cho dù là chuyện bất bình bị người khắc mắng. Đánh ta cũng chôn ở trong lòng, không nói ra. Đông Phương lãnh vụ nói xong. Thanh âm rung rảy lên khi đó. Ta không nói cho người biết nhưng mà ba của ta cũng biết nhưng mà người không ra mặt rút. Mà vẫn giống như thường ngày vẫn làm việc của người. Ngày người chết cũng chính là ngày sinh nhật của ta. Đêm trước sinh nhật. Bởi vì người có một số chuyên quan trọng nên đã giải quyết Bất quá người lại nói với tiểu cô rằng sẽ cho ta một món quà sinh nhật Nói tới đây Thân mình Đông Phương lãnh vũ hơi hơi run lên Đôi mắt đỏ hơn ngày đó Bởi vì là đi xa cho nên 11 giờ người mới trở về Đông Hải Vì không muốn thất hứa cho nên vừa xuống máy bay người đã kêu bảo tiêu lái xe nhanh. Kết kết quả là xảy ra tai nạn. Nói xong, Đông Phương Lãnh Vũ quật cường cắn răng không cho nước mắt chảy xuống. Bùi đông lai vỗ vỗ bả vai của Đông Phương Lãnh Vũ. Sau đó cầm lấy điếu xì gà trên tay của Đông Phương Lãnh Vũ. Hút một hơi. Suy nghĩ một chút rồi nói muốn nghe chuyện xưa của ca không tính đến trước mặt Đông Phương lãnh vũ còn không biết thân phận thật sự của Bùi Đông Lai Cho tới nay Hắn đều hết sức tò mò Lúc này nghe được Bùi Đông Lai nói thế thì hắn hơi tò mò Từ khi sinh ra cho đến bây giờ ta chưa biết mặt mũi của mẹ mình là như thế nào Bùi đông lai cười một cách chua xót, nói bởi vì là ta sinh non, nghe nói lúc ấy mới hơn 3 tháng. Lúc ấy, bác sĩ có nói mẹ ta và ta, hai người chỉ có thể giữ một cho nên đề nghị nên bỏ đứa bé đi. Mà mẹ ta cũng biết nếu lần này không sinh được thì say này sẽ không thể sinh nữa. Vì thế, nàng liền muốn sinh ta ra, sau đó nàng đã rời khỏi thế gian này. Bởi vì sinh non cho nên thể chất ta rất yếu. Bác sĩ đã từng nói qua. Có thể ta sẽ sống không qua mùa đông. Hơn nữa nếu sống được thì sau này sẽ không giống với những đứa con nếp bình thường. Khi lớn lên sẽ gặp một số vấn đề. Giống như lời của bác sĩ nói. Sau khi sinh được nửa năm. Ta luôn được nằm ở trong phòng chăm sóc đặc biếc phải lần đưa đi can cứu. Sau đó qua tử đưa ta vào Đông Bắc vào nối sống. Bởi vì thể chức ta quá kém cho nên từ nhỏ đã là ấm thuốc. Mỗi ngày đều phải dùng thuốc hơn nữa còn phải ngâm mình trong dược thủy. Đồng thời dựa vào yêu cầu của qua tử. Hằng ngày đều phải luyện dẫn thể thuật dường như bùi đông lai đang lâm vào hồi ướt. Giọng nói bất tri bất giác nhỏ xuống sau đó. Ta dần dần lớn lên. Cơ thể cũng chuyển biến tốt hơn đồng thời ta cũng biết được một việc. Ta cùng qua tử ở một nơi gọi là Nối Đại Hưng An, nơi ấy tuy rộng nhưng rất ít người. Ta thấy những hài tử khác đều có ba mẹ ta liền hỏi qua tử rằng mẹ ta đâu. Qua tử nói cho ta biết ba mẹ của ta đã chết hết ta là được hắn nhập. Bắt đầu từ đó. Ta không còn nói đến chuyện ấy nữa. Mà cơ thể của ta càng ngày trở nên tốt hơn cho nên ta đã vào núi săn thú. Hái thuốc. Thẳng cho đến năm 12T. Ở yêu cầu mạnh liệt của ta. Cuối cùng ta và qua tử đã rời khỏi núi. Lúc ra khỏi núi. Ta tự nhủ với lòng mình Tuy rằng qua tử không phải là cha ruột của ta Nhưng mà ta sẽ liều mạng Phải học thật giỏi Vượt trội Cố gắng đợi sau khi tốt nghiệp Cố gắng kiếm được việc làm Mua phòng đẹp Cưới vợ cho qua tử Bởi vì lời thề đó cho nên từ nhỏ đến lớn ta đều đứng đầu Nói tới đây bùi đông lai khẽ thở dài về sau Bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù mà thành tích của ta đi xuống Từ một thiên chi kiêu tự biến đối tượng thành nhạo bán Chịu đủ trào phúng Xem thường Đoạn thời gian ấy là đoạn thời gian tối tâm nhất trong cuộc đời Vì không muốn qua tử lo lắng cho nên mỗi ngày trở về ta đều làm bộ không có việc gì Mà lúc ấy dường như qua tử cũng không phát hiện được điều khác thường, cả ngày chỉ người ngây ngột. Bị người khác mắng là què thì người cũng chỉ cười. Qua tử là ai nghe đến đó, Đông Phương Lãnh Vũ nhịn không được mà hỏi. Là ba của ta. Vùi Đông lai nhẹ giọng nói là người thân. Ngực Đông Phương Lãnh Vũ không khỏi đau xót. Điều này cách đây 3 tháng ta mới biết. Điếu xì gà trong tay của Bùi Đông Lai đã hết nhưng mà dường như hắn không có nhận thấy Tiếp tục nói sau khi đến Đông Hải ta mới biết được 20 năm trước người rất lợi hại Ta còn biết vào ngày ta sinh ra người đã bị người ta cắt đi một chân Nghe nói người cắt đi chân của người chính là ông ngoại của ta Bùi Đông Lai nói tới đây Nhịn không được bật cười lên mà bây giờ Ta vẫn chưa thấy được ai gọi là anh hay chị của mình cả Đông Đông lai like Vì sao ông ngoại của ca lại cắt đứt chân của qua tử Vẽ mặt đông phương lãnh vũ kinh ngạc Do dự một chút hỏi còn về phần Anh hay chị thì cũng quá đáng đi chứ Tin tức cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm Bùi đông lai khẽ lắc đầu, tự dễ cười nhưng có thể khẳng định là, vô luận là ba của ta là con rể, hay ta là cháu ngoại thì bọn họ tuyệt đối sẽ không nhận. Vẽ mặt đông phương lãnh vũ tức giận, tiểu vũ kỳ thật chúng ta cũng không khổ lắm. Bùi đông lai nhịn cười không được cười đỏ hai mắt bởi vì chú có tiểu cô mà ta thì lại có qua tử. Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện audio.fr 243 tuyện audio được phát hành tại tuyện audio.fr Chương 243 gió tanh mưa máu Một mặt trời còn chưa lên cao Một chiếc khem đã chạy ra khỏi khu biệt thự đàn cung Bên cạnh có 5 chiếc ven hộ tốn Trong chiếc khem ri, Liễu Nguyệt mặc áo màu đen cuối người vuốt ve khuôn mặt Tiểu Lô Ly Đông Phương Uyển Nhi. Tiểu Lô Ly nằm trên đồi của Liễu Nguyệt mà ngủ. Bởi vì một đêm không ngủ nên đôi mắt của Đông Phương Lãnh Vũ có chút hồng. Bởi vì tối qua đã nói chuyện với Bùi Đông Lai nên hôm nay sắc mặt của Đông Phương Lãnh Vũ không còn vẻ khó chịu nữa. Bùi Đông Lai ngồi bên cạnh Đông Phương lãnh vũ ánh mắt nhìn ra bên ngoài không biết là trong lòng đang nghĩ gì. Dựa theo ý của Liễu Nguyệt thì vì muốn tránh sự việc ngoài ý muốn nên không đi đường cao tốt mà đi quốc lộ. Bùi Đông Lai lại đề nghị đi đường cao tốt. Vô luận là đi đường cao tốt hay đường quốc lộ thì chắc chắn dương sách sẽ không bỏ qua cơ hội này. Biết được điểm này nên hắn đã ra lệnh cho thành viên phong diệp vào Giang Ninh trước. Vốn định ám sát dương sách nhưng lại không có cách nào tìm được tung tích của dương sát Vì vậy đành phải từ bỏ. Lấy bớt biến ướm phạm biến. Trời tờ mờ sáng. Sáu chiếc xe hơi chạy nhanh trên đường cao tốt. Bùi đông lai chủ động ngồi vào trong chiếc xe ven thứ nhất. Liễu Nguyệt biết được suy nghĩ của Bùi Đông Lai cho nên không cự tuyệt. Hôm nay, vì muốn đảm bảo an toàn cho Liễu Nguyệt nên tất cả thành viên huyết sát đều đi theo Liễu Nguyệt. Đợi hai tên thành viên huyết sát ngồi vào chiếc Khemri thì đoàn xe lại một lần nữa lăn bánh. Rất nhanh cả đoàn xe đã đến trước một khu mộ nổi tiếng của Giang Ninh Phổ Giác tự trong xe. Bùi Đông Lai lấy điện thoại ra. Bấm số cho một thủ lĩnh của Phong Diệp có ngoại hiệu là Hồng Diệp. Bùi tiên sinh, rất nhanh từ trong điện thoại liền truyền ra giọng nói của Hồng Diệp, giọng nói vô cùng cung kính. Tình huống hiện tại như thế nào sắc mặt bùi đông lai bình tĩnh hỏi. Dựa vào yêu cầu của ngài. Tối qua người của chúng ta đã đến phổ giác tự. Cũng đã phái người điều tra xung quanh nơi này nhưng không phát hiện được người của Dương sát. Đầu bên kia điện thoại. Hồng Diệp báo cáo hiện giờ. Người của chúng ta đã ở nơi này. Một khi người của Dương Sách xuất hiện trong bán kính 5 km thì người chúng ta sẽ phát hiện. Bên tai vang lên lời nói của Hồng Diệp, Bùi Đông Lai cũng trầm mặt lại. Lý trí nói cho hắn biết, lần này dương sách sẽ động thủ. Nhưng mà, nếu dương sách muốn động thủ thì nơi này chính là một nơi động thủ tốt nhất. Nơi này là một nơi thích hợp để mai phục và chặn giết. Để mọi người mở rộng phạm vi tìm kiếm, tiếp tục kiểm tra lại cho kỹ, bảo đảm chắc chắn không có sơ hở. Ngắn mũi trầm mặt đi qua, bùi đông lai làm ra an bài. Vâng, Hồng Diệp lên tiếng Sau đó hỏi Bùi Tiên Sinh Nếu phát hiện người của dương sách thì trực tiếp xử lý hay là giám thị trực tiếp xử lý Bùi Đông Lai trầm giọng nói có tình huống nào thì báo lại cho ta Vâng, nghe được câu trả lời của Hồng Diệp Bùi Đông Lai liền cút mấy. Cùng lúc đó Tử Kim Sơn Trang ở Giang Ninh trong một căn phòng xa hoa Dương sách mặc một bộ áo ngủ, đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên. Các cửa phòng được mở ra, một gã đầu tóc hối cu có thân hình khôi ngô tiến vào. Dương ra. Sau khi vào cửa, nam tử đứng nguyên tại cửa cung kính chào hỏi Dương sát. Vương hùng. Một lát nữa ngươi hãy dẫn người đến phổ giác tự. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được giao chiến với người của phong diệp. Dương sách nghe vậy liền quay người lại. Cả người tràn đầy sát khí nhìn vào nam tử. Nói lần động thủ này giao cho lão mao tử. Vâng, nam nhân tên là Vương Hùng gật đầu. Sau đó lại hội báo theo tin tức nhận được thì đám người phong diệp đã mở rộng phạm vi tìm kiếm. Hát tên khốn kiếp bùi đông lai kia vừa mới tới gian ninh, không phát hiện ra ta thì liền đem người mai phục ở chỗ đó. Dương sách nói tới đây thì nhịn cười không được nhưng mà, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra. Các ngươi chỉ là khói mù, người ra tay chính là đám lão mao tử kia. Thân là thủ hạ dưới tay của Dương Sách thì Vương Hùng biết được chuyện hợp tác giữa Dương Sách cùng với Diệp Gia Đại Thiếu. Biết được Diệp Thiếu sẽ khai đao đối với Bùi Đông Lai và Quý Hùng. Lúc này nghe được Dương Sách nói như thế thì Vương Hùng không khỏi bội phục thủ đoạn của Dương Sách. Dương Sách làm như vậy chẳng những có thể dẫn dắt được đám người phong Diệp rời đi. Để cho đám lính đánh thuê đến từ Sép Bi động thủ Bùi Đông Lai. Dù sao, lần động thủ này là do đám lính đánh thuê kia làm cùng dương sách không có quan hệ nào. Vương Hùng Đám người kia có thực lực như thế nào dương sách thấy Vương Hùng không trả lời thì mở miệng hỏi ta hao hết tâm tư mới có thể đưa bọn hắn vào quốc nội. Không nên để bọn chúng làm hỏng việc. Xin dương ra yên tân. Đám lính đánh thui sếp kia là đám lính thuê tinh nhuệ. Chinh chiến hàng năm trên chiến trường. Hơn nửa người trong trong đó đều xuất thân từ các bộ đội đặc chủng nổi tiếng như An Pha. Tre. Vương Hùng âm hiểm cười lấy thực lực bọn chúng. Nếu đối phó với đám người huyết sát thì quá dễ dàng. Vậy là tốt rồi. Nghe Vương Hùng nói như thế thì Dương Sách yên lòng tốt lắm, ngươi ra ngoài chuẩn bị đi, theo kế hoạch mà làm. Vâng, Dương ra. Vương Hùng lĩnh mệnh, cung kính rời phòng. 3. Sau khi Vương Hùng rời khỏi phòng, Dương Sách ngồi ở trên ghế salon, cầm lấy hộp thuốc lá, lấy ra một điếu, châm lửa rồi hút. Bùi đông lai, Tuy rằng mày đã đạt đến cảnh giới ám kính nhưng mà võ công cao tới đâu cũng phải sợ thái đao. Húng hồ bây giờ là thời đại của súng ốm khói vần quanh khuôn mặt dương sát. Trên mặt dương sát hiện lên vẻ âm trầm. Cười cười mày dám để tao quỳ cút ra khỏi Đông Hải. Tao sẽ để mạng mày ở lại Giang Ninh. Nói xong. Dương sách thở ra một ngụm khói còn về phần cha của mày. Hừ. Chỉ cần hắn dám báo thủ thì lão tử sẽ tìm đến đám lính đánh thuê kia. Nếu như cha mày dám ra mặt đối phó với đám lính thuê kia thì. Hừ đến lúc ấy vị ở tử cấm thành kia sẽ nắm được nhược điểm mà đối phó với cha của mày. Hắc hắc. 20 năm trước. Phụ thân mày như mặt trời ban trưa còn bị vị kia cắt đứt một chân. Hiện giờ, chỉ sợ cha của mày ngay cả ba chiêu cũng đỡ không nổi. Ha ha! Nói xong, dương sách nhịn không được mà cười phá lên. Lúc cười. Trong đầu hắn không khỏi hiện lên gương mặt lãnh diễm cùng với thân thể mềm mại của liễu nguyệt. Trong đôi mắt hiện lên vẻ dục vọng liễu nguyệt. Con đàn bà thối. Ta đã cho cô cơ hội nhưng cô không biết quý trọng. Hừ. Vậy đừng trách ta không biết thương hương Tiếc Ngọc Dương sách chậm rãi bóp tắt tàn thuốc sau đó lấy di động. Bấm số của nạp lan Minh Châu. Khách sạn huyết luôn trong một gian phòng. Đã đến Giang Ninh được 7 ngày. Nạp Lan Minh Châu vẫn không như trước Không có ngủ nướng mà nằm trên giường Mà lúc này nàng đang bưng một ly rượu đỏ Không biết là đang nghĩ gì Khuôn mặt hiện lên vẻ mỏi mệt nhưng lại hưng phấn Rang, rang Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên Làm nạp Lan Minh Châu lấy lại tinh thần Nàng không có lập tức nhắc mấy mà là ngẫm cổ Một hơi uống sạch ly rượu Sau đó Nàng mới cầm điện thoại lên Thấy người gọi là Dương Sách thì Nạp Lan Minh Châu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn chỉ than nhiên nói Nạp Lan Tiểu Thư, người của ta đã xuất động Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Dương Sách vô cùng tôn kính Biết rồi Nạp Lan Minh Châu nói bất kể như thế nào cũng phải để mạng hắn lại gian ninh này Xin nạp lan tiểu thư yên tâm cho dù hắn có cánh cũng không thoát khỏi gian ninh. Dương sách thề son thề sắc nhưng hắn không có nói cho nạp lan Minh Châu biết việc mình tìm lính đánh thui. Có tin tức thì báo lại cho ta. Nạp lan Minh Châu thẳng nhiên trả lời một câu không đợi dương sách nói chuyện liền trực tiếp cút điện thoại. Sau khi cút điện thoại nàng liền ván chăng. Đứng dậy đi đến tới trước cửa sổ Soạt mở màn ra ánh mặt trời xuyên qua ô kính thủy tinh Chiếu vào gian phòng Đối mặt với ánh mặt trời nạp lan minh châu hơi nhiếu nhíu mắt lại Bùi đông lai Ta thừa nhận ta đã từng xem thường ngươi Ta cũng đánh giá thấp phụ thân bùi vũ phu của ngươi Điều ấy đã làm cho ta bị ngươi vũ nhục một lần Nhưng mà, như thế có sao đâu, cuối cùng ngươi cũng thất bại bởi tay ta. Ơn, ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới mục đích cuối cùng của trò chơi này là muốn một lưới bắt hết hai cha con người. Dương sách chỉ là một con cờ thứ nhất. Kế tiếp còn có con cờ thứ hai. Thứ ba, ngươi cùng phụ thân ngươi cứ từ từ mà hưởng thụ. Khanh khát. Nói xong, nạp lan minh châu ngửa đầu lên cười. Dưới ánh mặt trời, nàng cười đến đắc ý. Dường như, nàng xem bùi đông lai và bùi vũ phu đã trở thành miếng thịt nằm trên thớp, có thể tùy ý sâu xé. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 244 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 244 Gió tanh mưa máu. Hai ngư thủ sơn Bắc giáp với Thuế Bình, Nam giáp tô đường. Khắc nối chính là những rặng liễu. Rặng tùng. U tỉnh giống như tiên cảnh. Cùng tiên Hà sơn được xưng là xuân ngư thủ. Thu tê Hà nghĩa trang phổ giác tự nằm ở phía chân núi ngư thủ sơn. Bởi vì thời gian còn quá sớm, Hơn nữa lại vào mùa thu cho nên cả Nghĩa Trang không một bóng người. Trên ngọn núi của Nghĩa Trang. Thân là người dẫn đầu của Phong Diệp. Hồng Diệp cầm một kính viễn vọng quân sự quan sát khắp nơi. Vẽ mặt vô cùng nghiêm túc. Bên cạnh hắn đã có bố trí mấy tay xuống bắn tiểu. Ngoài ra còn có ba gã thành viên Phong Diệp cầm xuống tiểu liên. Ngoài ra. Lấy Nghĩa Trang làm trung tâm thì bán kính xung quanh đã bố trí 40 người của phong diệp Tổng cộng chia làm 3 tầm Bảo vệ Nghĩa Trang Đại ca Cách chân núi khoảng 3 km xuất hiện nhiều ô tô Trong đó chủ yếu là xe thương vụ Rất có thể là người của Dương Sát Đột nhiên trong vô tuyến truyền ra một giọng nói Người nói chính là người được Hồng Diệp an vài công tác canh gác ở chân núi. Đã biết. Nghe được thủ hạ báo cáo. Hồng báo liền trả lời. Sau đó đi đến đỉnh núi. Cầm kính viễn vọng quan sát. Quả nhiên là thấy có 7, 8 chiếc xe đang chạy đến chân núi. Mục tiêu đã xuất hiện cách chân núi khoảng 3 km. Tổng cộng có 7 chiếc xe, nhân số khoảng 50 người. Thấy một màn như vậy, Hồng Diệp buông kính viễn vọng xuống. Lấy vô tuyến ra rồi nói trước đó Bùi Tiên Sinh đã ra lệnh. Sau khi thấy người dương sách thì trực tiếp xử lý. Hiện tại mọi người hãy đến bên đống đá lớn tại sườn nối để tập hợp. Tổ một nghe được. Tổ 2 nghe được. Tổ 3 nghe được. Tổ 4 nghe được. Hồng Diệp vừa nói xong, bốn gã tổ trưởng liền trả lời. Nếu không có gì xảy ra, 30 nửa bùa tiên sinh sẽ đến. Hồng Diệp lạnh lùng nói thời gian của chúng ta chỉ có 30, trong vòng 30 nhất định phải giải quyết xong. Nói xong, Hồng Diệp không nói lời vô ích. Say người trở lại bên tay súng bắn tiểu. Đối mặt với ba tên thành viên phong diệp khác Nói các cậu cứ ở đây quan sát Không cần lo lắng bên này Tuyệt đối không thể để một còn bọ đến gần Nghĩa Trang Dạ Ba tay súng bắn tia trầm giọng đáp Sau đó dùng ớm ngắm trên súng để quan sát bốn phía Cùng lúc đó Những thành viên phong diệp nhận được mệnh lệnh của Hồng Diệp liền giống như giả thú Chạy như điên đến sườn núi để bắt đầu chặn giết đám người dương sách. Cách chân núi 3 km trong một chiếc xe. Thân là mảnh tướng đệ nhất của dương sách. Phương Hùng ngậm một điếu xì gạt vẽ mặt âm lãnh. Bỗng nhiên hắn thấy được mấy bộ đàm trong tay sáng lên. Khó miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Bóp tắt xì gà. Rồi bấm nghe máy. Vương tiên sinh, ông cùng với người của ông đã xuất hiện thành công hấp dẫn được đám ngu ngốc kia. Người của ta có thể hành động được chứ trong mấy bộ đàm truyền ra một giọng nói âm trầm. Đó là tiếng Nga. Vương Hùng Hằng năm hoạt động ở biên cảnh cho nên cũng hiểu một ít tiếng Nga. Nghe đối phương nói vậy thì trầm giọng nói có thể. Bất quá. Lua kẹt phục. Nói cho ông biết Ngàn vạn lần đừng để bị phát hiện Một khi bị phát hiện thì có thể kế hoạch sẽ thất bại Yên tâm đi Lấy năng lực ẩn nút cùng với khả năng ngụy trang thì dù là đám đặc công của quý quốc cũng không thể phát hiện được Huống gì là đám ngu ngốc kia Trong núi, Lu Khe Phu một thân màu xanh bí hoàn toàn dung nhập vào cảnh vật trong rừng tự tin nói. Nghe được Lu Khe Phu nói thế, Vương Hùng mỉm cười một khi đã như vậy, ông hãy cho người của ông bắt đầu đi. Huynh đệ, đám ngu ngốc đã bị hấp dẫn mà rời khỏi đây. Lu Khe Phu liền lấy ra một bộ đàm khác trầm giọng nói bất quá người tập kích ở trên đỉnh núi không rời đi. Nhất định trong vòng 20 chúng ta phải đến gần Nghĩa Trang, hơn nữa không được để bị phát hiện. Còn về phần mấy tên bắn tỉa kia cứ giao cho ta bắt đầu hành động. Sau đó Lu Fu ra lệnh, mấy tên lính đánh thui xe Beria liền hướng về phía Nghĩa Địa. Ánh rạng đông, bọn hắn mặc y phục tác chiến màu xanh biết. hoàn toàn dung nhập vào cảnh vật xung quanh. Hơn nữa lại phối hợp với nhau cực kỳ hiệu quả Lợi dụng cây cối Bụi cỏ xung quanh để di chuyển Cơ hồ là không phát ra tiếng động Cùng lúc đó, Vương Hùng mang theo thủ hạ đến chân núi Còn đám người phong diệt đang tiến hành ẩn nút để mai phục Trong bất tri bất giác, 7 chiếc xe đã đến chân núi Nhưng mà Khiến Hồng Diệp khó hiểu chính là sau khi ô tô đến chân núi thì dừng lại. Chẳng lẽ bọn hắn muốn đứng ở chân núi để chặn dết sao? Hồng Diệp thầm hỏi mình, sau đó hắn phủ định suy nghĩ này. Dù sao, chân núi là địa phương trống trải căn bản không phải là nơi để mai phục. Người của dương sách không có khả năng làm như thế. Đại ca! Dường như bọn hắn không muốn lên núi Chúng ta nên làm gì bây giờ không riêng gì Hồng Diệp mà tất cả thành viên phong Diệp đều thấy Trong đó một tên tổ trưởng mở miệng hỏi Dựa theo kế hoạch mà mai phục chỉ cần đám người dương sách lên núi thì chúng ta nhất định phải một lưới bắt gọn Hồng Diệp liền quyết đoán ra lệnh Sau đó Hắn lấy điện thoại gọi cho xấu của Bùi Đông Lai nhưng mà lại thấy di động không có tín hiệu. Trong nháy mắt Hồng Diệp liền hiểu, đối phương đã dùng thiết bị để quấy nhiễu tín hiệu. Hiểu được điểm này trong lòng Hồng Diệp không khỏi trầm xuống. Lúc trước hắn không liên hệ với Bùi Đông Lai là cảm thấy tuy rằng Bùi Đông Lai đã đạt đến cảnh giới an kính nhưng mà dù sao hắn cũng không biết đến loại tác chiến này. Sau đó, hắn tự tin cho rằng người của dương sách sẽ lên nối. Tính toán đến lúc ấy sẽ nổ súng chặn ghét. Sau đó mới gọi cho bùi đông lai. Vì không để đám phong diệp ngu ngốc đó hoài nghi, chúng ta đi lên một đoạn, sau đó lui về. Ở dưới chân núi, vẻ mặt vương hùng cười lạnh thông qua bộ đàm hạ mệnh lệnh cho đám thủ hạ. Mệnh lệnh được truyền ra, bảy chiếc xe liền đi chậm chậm đến chân núi, bắt đầu lên núi. Phù! Thấy một màn như vậy, Hồng Diệp âm thầm thở vào một hơi, nói chuẩn bị. Lúc này đây, bốn gã tổ trưởng Phong Diệp không trả lời mà là cùng với thuộc hạ đứng ở hai bên bụi cỏ sườn núi Mai Phụt. Sau đó, ở dưới cái nhìn chăm chú của Hồng Diệp và đám người Phong Diệp, Bảy chiếc xe chậm chậm lên núi, mà đám lính đánh thui xe Beria lợi dụng cơ hội này để tiến gần đến Nghĩa Trang. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Đại ca, dường như bọn hắn đã phát hiện chúng ta. Chuẩn bị quay đầu rời đi. Có động thủ không lúc này? Một gã tổ trưởng Phong Diệp thấy Vương Hùng quay đầu xe thì lập tức xin chỉ thị từ Hồng Diệp. Không nên động thủ. Trầm ngâm một lát. Hồng Diệp liền làm ra quyết định. Hắn biết rõ lần này Bùi Đông Lai phái hắn tới gian nhìn chính là muốn ám sát dương sát. Hơn nữa còn muốn bảo đảm sự an toàn của Bùi Đông Lai và Liễu Nguyệt trong lúc bái tế. Hiện giờ, nếu dương sách thấy nguy hiểm rời đi thì như vậy mục đích đã đạt được. Mọi người lập tức trở lại Nghĩa Trang, bảo đám khi bùi tiên sinh đến thì chung quanh ngay cả một con mũi cùng không vào được. Sau khi làm ra quyết định, Hồng Diệp liền bổ sung. Vâng, bốn gã tổ trưởng không hẹn mà cùng trả lời, sau đó dẫn thuộc hạ đi đến Nghĩa Trang. Rất nhanh 7 chiếc xe không có chạy đến nghĩa địa mà là đi đường khác rời khỏi Ngưu thủ sơn Thấy một màn như vậy Hồng Diệp lại lấy điện thoại ra rõ ràng thấy điện thoại có tín hiệu Nguyên bản hắn thấy hành động của đám người vương hùng thì có chút nghi ngờ Lúc này thấy sau khi đám người vương hùng rời đi thì lại có tín hiệu nên hắn liền yên tâm lại Bấm số điện thoại của Bùi Đông Lai. Bùi tiên sinh, vừa rồi đám người dương sách muốn lên núi nhưng thấy người của chúng ta mai phục nên đã rời đi. Sau khi điện thoại được chuyển, Hồng Diệp liền báo. Đầu bên kia điện thoại, Bùi Đông Lai khẽ nhăn mày. Mặc dù lý trí nói cho hắn biết dương sách sẽ không buông tha cơ hội lần này. Nhưng mà thực lực của Phong Diệp hắn đã thấy qua. Nếu Hồng Diệp nói không có nguy hiểm thì sẽ không có. Để người giám thị bốn phía. Bùi đông lai nghiêm mặt, nói người ta sẽ đến. Đã rõ. Hồng Diệp trầm giọng đáp một câu. Sau đó cúp điện thoại. Rồi lấy bộ đàm ra thông báo cho mọi người trong vòng 10 nửa phải giám sát thật tốt. Cùng lúc đó. Trong chiếc. Vương Hùng lấy bộ đàm đặc thù ra. Liên lạc với Lu Kè Phu Lu Người của ông đã đến được chưa sớm đã đến rồi. Nút sau một bụi cỏ. Lu Kè liếm liếm môi nếu không phải một còn chưa xuất hiện. Ta cam đoan trong 10 người của ta sẽ giải quyết được đám phong dịp ngu ngốc này. u v w w h Đám người này quả thật là ngu ngốc Ha ha Trong xe nghe Lu Kefu nói vậy Thì Vương Hùng bật cười tốt lắm Lu Kefu tiếp tục kiên nhẫn Chiến đấu rất nhanh chóng sẽ bắt đầu Ta chờ mong màn biểu diễn này của huynh đệ các ông Mười sau Chiếc Khemri của Liễu Nguyệt cùng 5 chiếc ven đi đến dưới chân núi ngư thủ sơn Trên núi sát khí mai phục khắp nơi Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.ir 245 truyện audio được phát hành tại truyện audio.ir Trường 245 Gió Thanh Mưa Máu 3 buổi tiên sinh, người của chúng ta đã được bố trí xung quanh. Mắt thấy đoàn xe Bùi đông lai đến chân núi, Hồng Diệp liền gọi điện báo cáo cho Bùi đông lai. Bên tai nghe được lời nói của Hồng Diệp Nhìn cảnh vật xung quanh Bùi Đông Lai chỉ cảm thấy nội tâm hơi hoảng hốt Không thể nào bình tĩnh Thân là long nha thứ ba của tung của thì năng lực cảm ứng tử vong của Tiêu Phi khiến người khác phải liếu lưỡi Sau khi Bùi Đông Lai hoàn thành giai đoạn dung hợp thứ nhất với Tiêu Phi thì năng lực tiên thiên của hắn tăng lên Đến giai đoạn thứ hai thì hắn đã nhớ được một ít trí nhớ của tiêu phi. Đã khôi phục lại kỹ năng đua xe cùng một ít kỹ năng sinh tồn. Hơn nữa khả năng cảm ứng với nguy hiểm cũng được tăng cao. Lúc này cảm thấy trong lòng không yên tĩnh, Bùi Đông Lai biết rõ đây là dấu hiệu cảm ứng được nguy hiểm. Tiếp tục kiểm tra, phải bảo đảm không có sơ hở. Vài giây sau, Bùi Đông Lai trầm giọng nói mặt khét, "Chờ sau khi ta lên núi, mọi người cũng không cần lộ diện." Bởi vì trong lòng không yên tĩnh, Bùi Đông Lai vẫn lo lắng như cũ. Đồng thời hắn cũng rõ ràng chuyện đến bây giờ nếu khuyên bảo Liễu Nguyệt đừng vào nữa thì đó là việc không có khả năng. Ngoài ra, trước giữa Đông Nguyệt Bang và Mãnh Hổ Bang tranh đấu với nhau, Hiện giờ tuy rằng hai bên đã hợp lại nhưng nếu để cho Liễu Nguyệt và thành viên huyết sát biết được Phong Diệp đến đây thì hơn phân nửa trong lòng mọi người sẽ không thoải mái. Bởi vậy, Bùi Đông Lai chẳng những thừa dịp hắn và Liễu Nguyệt lên núi để Phong Diệp điều tra lại. Hơn nữa còn không để Phong Diệp lộ diện. Vâng, Bùi Tiên sinh. Hồng Diệp liền trả lời. Sau đó hắn truyền mệnh linh của bùi đông lai xuống dưới. Mà bùi đông lai thì để điện thoại xuống. Âm thầm tự hỏi nguy hiểm phát ra từ chỗ nào. Nhưng mà hắn cũng không thể nào nghĩ ra được. Dù sao... Dựa vào tình báo của Liễu Nguyệt và Quý Hồng thì trừ bỏ vài tên quân nhân đặc chủ bên người dương sách ra thì thủ hạ lợi hại nhất của dương sách chính là Vương Hùng kẻ giúp hắn buông lậu vũ khí. Đạn dược Mà hiện giờ theo lời Hồng Diệp nói, đám người Vương Hùng đã đến Ngưu thủ sơn hơn nữa lại bị hù chạy. Dưới tình hình như vậy mà Bùi Đông Lai vẫn còn cảm thấy được có nguy cơ tồn tại. Chẳng lẽ là mình đa nghi sao Bùi Đông Lai thầm nghĩ, bất quá hắn không có buôn lỏng, mà vẫn chầm chầm nhìn về phía trước. Ước chừng 20 sau, năm chiếc Ben cùng với chiếc Cam Ruki đã tới bãi đổ xe của Mộ địa. Khi xe dừng lại, trừ những người phụ trách bảo vệ Liễu Nguyệt, Đông Phương lãnh vũ. Đông Phương, Uyển Nhi và Tiểu Lan ra thì tất cả thành viên huyết sát khác đều nhảy xuống xe. Sau đó nhìn về khắp nơi. Sau khi xác định không có góc chết thì mới mở cửa xe để ba người đi xuống. Thấy như vậy một màn, Bùi Đông lai yên lòng, xuống xe, hướng về đám người đi tới. Cửa xe Khemri được mở ra, Tiểu Lan cũng hai gã thành viên huyết sát xuống. Sau đó là Đông Phương Lãnh Vũ. Thấy vẻ mặt nghiêm túc như lâm vào đại địch của thành viên huyết sát. Đông Phương Lãnh Vũ dường như đã biết được cái gì nhưng không hé răng. Sau khi Liễu Nguyệt xuống xe thì Đông Phương Uyển Nhi là người xuống xe cuối cùng. Liễu tỷ, để ta. Bùi đông lai thấy thế liền tiến đến phía trước nói. Liễu Nguyệt nhẹ nhàng u, vinh, quy quy. Hân, một tiếng, sau đó đem Đông Phương Uyển Nhi giao cho Bùi Đông Lai. Có lẽ là do đi bái tế Đông Phương Thần. Cũng có lẽ là do không khí quá nghiêm túc cho nên Tiểu Lô Ly cũng không nghiệt ngậm. Mà là nhu thuận. Ôm lấy cổ của Bùi Đông Lai. Mấy năm qua, năm nào Liễu Nguyệt cũng đến đây. Vì thế người quản lý của Nghĩa Trang thấy vậy cũng không để ý. Mà là vào phòng, ngồi uống rượu Dần dần khoảng cách giữa đoàn người bùi Đông Lai và Nghĩa Trang càng gần Mắt thấy đám người bùi Đông Lai sắp bước vào Nghĩa Trang Thì Lu Ke Phu sớm núp ở trong bụi cỏ ra tay thủ thế Thấy hắn thủ thế Hai tên lính đánh thuê liền hiểu Liền đeo mặt nạ phòng đột. Sau đó lặng yên không một tiếng động bò về phía đỉnh núi Lu kè phu đi ở phía sau hai gã, ba người tạo thành một thế trận tam giác. Trên đỉnh nối, ánh mắt của Hồng Diệp vẫn nhìn chầm chầm vào đoàn người bồi đông lai. Mà bên cạnh hắn ba tay súng bắn tỉa vẫn thông qua ớm nhắm trên sùng để quan sát ở các vị trí khác. Vù vù đột nhiên, hai trái lựu đạn cây được hai gã lính đánh thuê quan tới bên người của Hồng Diệp. Bịch bịch. Hai trái lựu đạn cây vừa rời xuống đất thì liền nổ ra, khói trong lựu đạn bay ra khắp nơi. Cẩn thận! Hồng Diệp thấy thế, biến sắc, hét lớn một tiếng, ngừng thở, thuận thế lăn qua một bên. Không đợi Hồng Diệp nói xong. Ba người lưu phu sớm đã đưa mặt nạ phòng đột. Cả người giống như U Linh. Trực tiếp đi đến bên người ba tay súng bắn thỉa. Sau đó bóp cò. P A N P A N P A N G. Dường như ba tiếng súng cùng vang lên một lúc ba gã thành viên phong diệp liền chết tại chỗ. B A N G. Bên tai vang lên tiếng súng. Hồng Diệp không ngừng lại. Sau khi nhảy qua một bên thì liền nổ xuống. Trực tiếp bắn thẳng vào đầu một tên lính đánh thui. bịch thân hình Hồng Diệp ngã xuống đất. Vù sắc mặt Lu Ke Phu lạnh lùng cả người giống như là liệp báo đánh về phía Hồng Diệp. Bóp ngay sau đó. Không đợi Hồng Diệp bóp cò. Lu Ke Phu đã nhanh như gió. Một cước đá vào cổ tay của Hồng Diệp. Trực tiếp làm khẩu súng lục văn ra sau. Đồng thời rút thành mơ chính đâm vào ngực Hồng Diệp. Phịt Hồng Diệp thuận thế lăng một vòng, né tránh một đao trí mạng. Một đao lưu ke phu đâm vào đất nhưng mà hắn không rút ra. Cả người giống như mảnh thú đánh về phía Hồng Diệp. Cùi chỏ hung hăng đánh về ngực Hồng Diệp. Tốc độ nhanh như chớp. Phịt hồng diệp không né kịp. Bị cùi chỏ lưu ke phu nện thẳng vào ngực. Xương sườn liền gãy. Miệng phun ra một ngụm máu. Hắn không để ý đến đau đớn mà hóa thủ vi đao chém về phía cổ lưu ke phu. Lưu cười lạnh. Đầu chợt lón lên thoát một kích của hồng diệp. Tay phải thuận thế vung lên. Một phát nắm được cổ của hồng diệp. Rắc tiếng xương gãy truyền ra Cổ của Hồng Diệp đã bị vạn gãy Cả người trường to mắt Gắt gao nhìn vào Lu Kefu Mày có thể chết trong tay Lu Kefu Tao cũng coi như là may mắn Lu Kefu cười lạnh lùng Buông tay ra Lu Kefu Một trong thập đại dòng binh chi vương Bên tai nghe được tên của Lu Kefu Đồng tử của Hồng Diệp mở to ra sau đó tắt thở ngay tại chỗ. Mắt thấy Hồng Diệp tắt thở, Lu Kefu lập tức xoay người trở lại, chuẩn bị ra tay với đám bắn tị ở bên dưới. Cùng lúc đó, Nghĩa Trang im lặng sớm đã trở thành hỗn loạn. Lúc Lu Kefu vừa ra tay thì các tên lính đánh thuê còn lại ở xung quanh liền nổ súng bắn về phía đám thành viên phong Diệp. Bởi vì không biết có người mai phục nên phong diệp đã trở tay không kịp. Trong chốc lát số thương vong đã quá nữa. Bùi đông lai nghe có tiếng súng thì liền nhắc nhở, yêu cầu mọi người lôi lại. Trên đường quay lại bãi đổ xe, đám thành viên huyết sát liền tạo thành hình tròn, bảo vệ bốn người liễu nguyệt. Trong đám người, sắc mặt bùi đông lai âm trầm. Mà Đông Phương Uyển Nhi đã bị hắn đánh ngất đi. Đây là lần đầu tiên Đông Phương Lãnh Vũ gặp cảnh tượng này nên hai chân mềm nhũn. May là được A Long đỡ lấy. Mà một bên Tiểu Lan lại che chở Liễu Nguyệt, không để cho Liễu Nguyệt bại lộ. P A N G P A N -G. Trong lúc nhất thời Xung quanh đều phát ra tiếng súng Đạn bay tứ tung Phúc Phúc bỗng nhiên không biết tại sao Có hai gã thành viên huyết sát nằm xuống Tắt thở ngay tại chỗ Có tay súng bắn tiểu Đi mau lên Bùi đông lai thấy thế thì quát Một tiếng theo bản năng nhìn Về phía đỉnh núi Phúc Phúc lại có thể hai tên thành viên huyết sát Nửa ngã xuống Đám người liền xuất hiện lỗ hổng. Tên thành viên huyết sát bên cạnh thấy thế thì vội vàng tiến đến. Lấp lại lỗ hổng. Tiểu Lan ôm lấy Uyển Nhi. Mắt thấy có hai người ngã xuống, bùi đông lai rất rõ, nếu cứ tiếp tục như thế thì người bên mình sẽ chết hết. Nói xong, bùi đông lai trực tiếp đem Uyển Nhi đưa cho Tiểu Lan, sau đó chạy ra. Đông lai không nên. Liễu Nguyệt thấy thế, biết Bùi Đông Lai sẽ đi ra hết dẫn lực chú ý của tay súng bắn tỉa cho nên sợ tới mức kêu lên. Không riêng gì Liễu Nguyệt mà tất cả các thành viên huyết sát thấy hành động của Bùi Đông Lai cũng ngẩn ngơ. Lão tử gọi là Bùi Đông Lai, các người muốn nổ súng thì hướng Lão tử mà bắn. Không để ý đến Liễu Nguyệt, hắn liền giống như một trận gió chạy như điên. Vừa chạy vừa vận khí đang điền rống lớn. Đội trưởng, dường như tên kia chính là mục tiêu của chúng ta. Trên đỉnh nối, tay súng bắn tỉa đứng chung với Lu Kefu nghe được bùi đông lai rống to thì quay đầu lại nói với Lu Kefu. Hát thật không ngờ hắn lại dám làm như thế. Lu Kefu cười lạnh một tiếng mẹ nói. Hắn tưởng hắn là siêu nhân, có thể coi thường tay súng bắn tỉ ư. Nói xong, Lu Kefu liền cuối người xuống. Cầm khẩu súng nhắm lên. Cả người tập trung vào bóng dáng bùi đông lai. Tay phải đã để lên cò súng. B, A, N, cò súng bị bóp, viên đạn bay ra khỏi nòng hướng về phía bùi đông lai. Một viên đạn mang theo hơi thở của tử vong, hướng về phía Bùi Đông Lai. Sinh tử một đường. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 246 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif. Chương 246 Gió Tanh Mưa Máu 4B A Nương Gơn Ánh rạng đông Viên đạn từ trong khẩu súng bắn tỉa của Lu Kefu bắn về phía Bùi Đông Lai Tuy rằng Bùi Đông Lai đã né được nhưng trên vai của hắn vẫn bị thương Hắn cố gắng nhịn đau Đứng lên Làm cho người khác không thể nào nhìn rõ thấy bóng dáng của hắn Cùng lúc đó Một hình ảnh giống như Thủy Triều bắt đầu tiến về trong đầu của hắn Trong trí nhớ hắn thấy được cảnh giáo quan của Tiêu Phi từng huấn luyện Tiêu Phi nên tránh viên đạn như thế nào. Hình ảnh Tiêu Phi chạy như điên trong làng mưa bom bảo đạn. Vào thời khắc sinh tử này, rốt cuộc Bùi Đông Lai lại dung nhập linh hồn với Tiêu Phi. Hơn nữa đây chính là điều mà Bùi Đông Lai mong muốn từ lâu. Đã trải qua mấy lần dung hợp cho nên lúc này bồi đông lai cũng không cảm thấy đau đớn. Hắn chỉ cảm thấy bản thân giống như một con cuồng sư đã thức giấc. Hình ảnh tàn khốc của tiêu phi lúc huấn luyện không ngừng xuất hiện trong đầu của hắn. Đột nhiên, cả khu rừng bỗng trở nên yên tĩnh. Vô luận là những tên dòng binh Siberia hay là thành viên của phong diệp đều ngừng xuống. Bọn hắn không nhịn được mà đem ánh mắt nhìn về phía Lu Kefu. Đoàn, đoàn trưởng. Trên đỉnh núi, tay xuống bắn tỉa số 2 của dòng binh Severia nhìn về phía Bùi Đông lai di chuyển. Lại nhìn về phía Lu Kefu. Cảm giác kia giống như đang hỏi đội trưởng. Tại sao ngài lại thất thủ rồi? Giờ phút này trên mặt hắn tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bởi vì hắn biết rõ Lukefu chẳng những là đoàn trưởng hơn nữa Hắn còn là tay súng bắn tỉa số 1 của dòng binh Siberia Ngoài ra hắn còn là một trong 10 người bắn tỉa hay nhất của dòng binh trên thế giới Ở hắn xem ra Mỗi khi Lukefu phát súng thì chắc chắn mục tiêu của hắn sẽ chết Mà hiện giờ Mục tiêu không những không chết hơn nữa lại toát ra vẻ điên cuồng So sánh với tay súng bắn tỉa số 2 thì bản thân Lu Kefu lại càng khiếp sợ hơn Tuy rằng hắn không phải người xuất sắc nhất thế giới nhưng mà hắn xưng với hai chữ vĩ đại trong 10 năm Chưa từng có một tên nào thoát khỏi được sự ám sát của hắn Một người cũng không có Đến đây, bọn hèn nhát con mẹ nó dám bắn lão tự A Lúc này, Bùi đông la dựa vào tiếng nhớ của tiêu phi để né tránh những tay súng bắn tiếu. Thân ảnh hóa thành những đạo ảo ảnh. Rống giận to. Hắn biết rõ. Khoảng cách đám địch nhân giữa mình và Liễu Nguyệt quá xa. Nếu không dùng súng nhắm thì căn bản sẽ không tạo ra được uy hiếp. Chỉ có đám người tập kích trên đính nuôi là đang lo ngại nhất. Hắn dùng cách này để hấp dẫn lực chú ý của tay xuống bắn tỉa đồng thời để đám người liễu nguyệt tranh thủ thời gian. À, mắt thấy bùi đông lai chẳng những bị đối thủ ám sát hơn nữa lại hiện ra vẻ cuồng ngạo thì đám dông binh xe hiện lên vẻ nghi ngờ. Giờ phút này bọn hắn chỉ có một ý niệm đội trưởng đang làm gì đó. Làm gì? Lúc này, sắc mặt Lu Ke Phu trở nên vô cùng âm trầm. Hắn bị chọc giận. Hoàn toàn giận dữ. Phúc trên đỉnh núi. Lu Ke rống to một tiếng. Cuối người xuống. Nhìn vào nòng nhắm trong khẩu súng nhắm. Cố gắng tìm kiếm bóng dáng của bùi đông lai. Cuối cùng hắn cũng thấy được thân ảnh bùi đông lai. Bọn hèn nhát nổ súng đi cơn Cơ, mơ chúng mày nổ súng đi Dường như đã phát hiện được có tay súng bắn tỉu đang nhắm mình cho nên bùi đông lai đem tốc độ phát huy tới cực hạn Đồng thời hắn dựa vào trí nhớ của tiêu phi để nhớ lại các kỹ xảo để tránh né viên đạn Cả người hắn giống như hữu mị Lúc cao lúc thấp Lúc đông lúc tây Căn bản không để cho Lu phu tập trung được Trên đỉnh núi Lu Kefu vô cùng phẫn nộ Có thể thấy hai tay của hắn rung rung Nhưng mà hắn cũng không để mất đi lý trí Một lát sau cả người hắn trở nên bình tĩnh trở lại Phẫn nộ bình tĩnh cùng tồn tại Một lần nữa Lu phu tập trung đánh giá địch nhân Thông qua ốm nhắm hắn lạnh lùng nhìn bùi đông lai tay phải đặt lên lại cò xuống. Lần này, Lu Kefu không có nhắm vào đầu bùi đông lai, mà hắn nhắm vào chân bùi đông lai. Hắn muốn bắn trúng chân của bùi đông lai. Khiến bùi đông lai mất đi khả năng hành động. Sau đó đợi đến lúc chiến đấu kết thúc hắn sẽ đứng trước mặt Bùi Đông Lai nói cho Bùi Đông Lai biết đây chính là kết quả khiêu khích hắn. Sau đó, hắn sẽ dùng truy thủ cắt đầu Bùi Đông Lai. Treo đầu Bùi Đông Lai lên đỉnh núi. Chỉ có làm như vậy hắn mới có thể tiếc mối hận trong lòng. Cuối cùng, Lu Kefu cũng đã bắn. B.A. Nâng gương viên đạn bay ra khỏi nòng xuống Ánh mắt luke ke phu nhìn chầm chầm vào ớn nhắm Đáng tiếc hắn thất vọng rồi Một bùi đông lai đã né cánh được viên đạn găm thẳng xuống đất Lại bắn hụt sao Mắt thấy bùi đông lai né được viên đạn kia Thì mấy tên lính thui đều mở to hai mắt nhìn Đội Đội trưởng Nếu không ta cùng ngài đồng loạt ra tay vẽ mặt của tay súng bắn tỉa số 2 cũng kỳ lạ đồng thời hắn hướng Lu Kefu đưa ra ý kiến. Hắn sẽ nổ súng để huy hiếp mục tiêu. Sau đó Lu Kefu sẽ phong tỏa con đường thì chắc chắn mục tiêu sẽ chết. Ngư phụ trách phá hủy ô tô của bọn hắn. Lu Kefu lạnh lùng cự tuyệt đề nghị. Đồng thời hắn rút ra thiết bị truyền tin. Trầm thắp quát chết tiệt. Các ngươi đang làm gì đó? Giết chết đám phong diệp ngu ngốc đó đi, sau đó xử lý đám bảo tiêu rồi bắt sống con đàn bà kia lại cho ta. Nghe được mệnh lệnh của Lưu Ke Tất cả mọi người đều không bắn nữa. Bọn chúng lấy lại tinh thần sau đó một lần nữa bước vào cuộc chiến. Bọn chúng cũng biết nhiệm vụ lần này chính là xử lý một người tên là Bùi Đông Lai, bắt sống một nữ nhân tên là Liễu Nguyệt. P A N G P A N -G. P A N -G. Trong lúc nhất thời tiếng súng nổ lên bốn phương. Nhanh lên! Bên tai vang lên tiếng súng, vùi đông lai biết được đối hương quyết tâm giữ chân mình chỗ này. Cho nên hắn quyết đoán xong ra, chạy về chỗ đoàn ô tô của Liễu Nguyệt. B, A, tiếng súng lại vang lên. Người ra tay chính là tên bắn tỉa số 2. Bùm ngay sau đó là một tiếng nổ mạnh. Một chiếc xe ven đột nhiên nổ mạnh. Ánh lửa phóng lên cao. Mảnh nhỏ rơi xuống đất phát ra những tiếng len kem không nên lên xe. Chạy về hướng khác. Thấy một màn như vậy bùi đông lai liền hô to. Bùm lại một chiếc ven nổ tung. B, A, Nơm, Gơm cùng lúc đó, một viên đạn lướt qua bên cạnh bùi đông lai. Cả người đau đớn nhưng bùi đông lai cũng không dừng lại. Hắn biết rõ... Đối phương đang tập kích mình, nếu hắn dừng bước chỉ có một kết cục chết nhưng mà Hắn vẫn dùng những tư thế quá dị để tránh né các viên đạn, đồng thời ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đỉnh núi Trên đỉnh núi thông qua ốm nhắm thì Lu Phu thấy được một loạt động tác của Bùi Đông Lai Đồng thời, hắn cũng thấy được trong mắt Bùi Đông Lai có ẩn chứa sát ý Chết đi! Lu Kè lại bóp cọt, giọng nói khàng khàng. B A Đơn Gơn Cũng giống như lúc trước. Một súng này của Lu Kè vẫn không có bắn trúng bùi đông lai. Bắn liên tục bốn phát mà mít hết, Lu Kè cảm thấy trong lòng xuất hiện một vết rác. Ta không có khả năng bắn trúng hắn. Một giọng nói vang lên trong lòng của hắn Sau đó Lu Kefu thở sâu Hắn muốn dùng phương thức này để làm cho bản thân bình tĩnh trở lại Mà phía dưới Bùi Đông Lai bỗng nhiên dừng lại Đúng vậy Hắn ngừng lại Bởi vì thông qua thị lực biến thái của mình Thì Bùi Đông Lai thấy được Lu Kefu cũng không nhắm bắn mình nữa